Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chồng của cô ấy cho đến bây giờ Vẫn chưa cùng có ấy phát sinh chuyện ấy Bạch Thùy Hương ấp ống nói Lâm tự lâm gật đầu hiểu rõ Bạn ư Là bạn ư hắn cuối cùng cũng bắt được tháp để nhạc bán thầm tương tương rồi Chuyện ấy là chuyện gì chứ hắn ra vẻ không hiểu mà hỏi lại Thì... thì chính là cái đó Bạch Thùy Hương đỏ mặt Còn biết giải thích như thế nào mới ổn Là cái nào chứ Chị giàu nói rõ xem ra em là không hiểu nhá, thì chính là chuyện phòng the, à chuyện phòng the sao em hiểu rồi nha Lâm tự Lâm còn cố ý nói to hơn một chút, Bành ThụyƯương sợ đến mức hết nhìn đông rồi lại nhìn tay Anh anh nhỏ tiếng một chút thôi, tôi chỉ là muốn thay người bạn đại đó mà hỏi một chút. Vì sao rõ ràng là vợ chồng, nhưng mà người kia vẫn không đồng ý cùng với cô ấy có quan hệ chứ? chị sao à? Chuyện này cần phải phân tích trên nhiều phương diện. Tự nhân chồng người bạn đó có thể là bất lực hoặc là không khỏe mạnh đi. Thứ hai, người bạn đó có phải hay không là trên giường biểu hiện quá mức lãnh cảm, làm cho chồng cô ta không khơi dậy nổi hưởng thú chứ? Thứ ba, có thể là người chồng có bong ma tâm lý với việc tình ái, không thể tiến hành quan hệ một cách bình thường. Nếu, nếu là cái thứ ba thì phải làm sao bây giờ? Bành Thúy Ương lại bỏ khả năng một và hai. Về điểm thứ ba, Lâm tự lâm nói đến cô cũng chưa tìm thấy ở trên mạng. Xã hội bây giờ, áp lực của đàn ông so với phụ nữ là lớn hơn rất nhiều. Loại áp lực này cũng thường thể hiện ở trong chuyện quan hệ giữa vợ chồng Ví dụ như chỉ cần phụ nữ Từng có một chút cự tuyệt hoặc là phản kháng Cũng đều sẽ làm cho đàn ông cho rằng mình đã bị thất bại Không được người phụ nữ kia yêu thích Việc này xảy ra trong thời gian dài Sẽ làm cho người nam nhân đó có những hành vi không bình thường trong chuyện đó Ví dụ như có người thích y tá Lại thích giáo viên, thích tiếp viên hàng không Chị giàu thường nghĩ mà xem Một người hồi nhỏ từng bị giáo viên đánh quá nhiều Nếu như sau khi lớn lên có thể đem giáo viên đặt ở dây thân hành hạ Có phải hay không là đặc biệt thỏa mãn chứ Lâm tự lâm phát biểu ra những lời lẽ sai trái của mình Theo một cách hoàn toàn hợp lý Giáo dục cho Bạch Thủy Ương những tư tưởng sai lầm uhm, Bạch Thủy Ương cật đầu suy nghĩ hình như cũng là có một chút đạo lý nha Cho nên chị dâu à Chỉ cần phải nói cho bạn của mình Đối mặt với đàn ông như vậy Thì cần phải đặc biệt cẩn thận Tuyệt đối không thể để làm cho bọn họ vật ý Nếu không thì đó chính là cách sắt muối vào vết thương của bọn họ. Trong chuyện tỉnh ái, lại còn phải chú ý đến việc đổi mới địa điểm, cũng như là tư thế cơ bản. Phải tìm cách làm cho đàn ông hưng phân nhất. Như thế mới có thể làm được ít nhiều hiệu quả không ngờ đó. Lâm tiểu lâm nói chuyện đạo lý rất rõ ràng. Câu nào cũng là có lý. Cuối cùng còn không quên nói thêm một câu. Chị giàu à, em đã từng có nhiều bạn gái như vậy. Chẳng lẽ những chuyện em phân tích vừa rồi có thể sai được hay sao? Đó đều là tuyệt đối rung đắn nha. thứ nhất không thể cự tuyệt, không thể phản kháng, tuyệt đối không thể biểu hiện một chút không vừa ý. Thứ hai, nếu muốn duy trì cảm giác kích thích tươi mới, thì tuyệt đối không để hắn cảm thấy lạnh nhạt hay không thú vị. Đây là hai điểm mà bạch thủy ương rút ra từ những kiến giải của lâm tử lâm, con thỏ nhỏ đã toàn bộ bị ô nhiễm bởi con sói già. Hai điểm này chính là chỗ trọng vào tính chủ động từ phía nữ, chủ động thay đổi đa dạng phương thức hấp dẫn đàn ông, mà ở phương diện này bạch thủy ương không có kinh nghiệm. Nhưng cũng thật là cảm ơn những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự hòa nhập văn hóa quốc tế. Bạch Thủy Ương dành thời gian cả buổi chiều để tìm tòi học hỏi, thiếu chút nữa thì quên mất nấu cơm tối. Bạch Thủy Ương ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng nhớ lại những tình tiết tình yêu trong phim hành động, làm xong một loạt hành động cổ vũ tinh thần, mới đứng dậy mặc vào chiến bào, chính là chiếc váy ngủ để lộ nhiều màng da thịt trần trụi, làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, dường như muốn nhanh chóng chạy trốn trên giường. Nhưng mà không đúng, cô mặc bộ này là muốn quên rũ thầm tương tường. Mới có một chút đã trốn trên giường, thì hắn làm sao có thể thấy được cái gì đây cơ chứ? Bạch Thủy Ương đã đi đến bên giường, nhưng tự nhiên cứng hết cả người lại, giống như tay chân còn không nghe theo ý của mình nữa. Cô uống ứng ực một hơi hết sạch cốc nước, ổn định nhiệt tim của mình, rồi mới thông thả đến bên giường nằm xuống. Chậm rãi kéo lấy cây chăn ở trên giường, nhưng không giống như mọi lần là đem chăn trùm kiến mít. Mà chỉ kéo ra một cốc chanh Đắp lên phía trên bụng Thầm tương tương đang cúi đầu đọc báo Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngừng đầu ngắm nhìn Bạch Thủy Ương phải cái Cô gái này cả hôm bữa tối đều thất thần Mặt lại luôn đỏ Không biết là đang suy nghĩ về cái gì Bây giờ vừa mới bước ra đã áp dụng chiêu kia rồi sao Thủy Ương à Dạo này em đang thích cái gì sao Thần tương tương cấp tiếng hỏi Chẳng lẽ là cô lại nhìn trúng cái gì đắt giá ư Không có Túi nhỏ trong nhà đã nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết rồi, em cảm thấy như thế là quá nhiều rồi nha. Bạch Thủy Ưng nằm nghiêng mình, một tay nâng Nghe hot nhất tại đọc